Tiêu thiệu lăng suýt nữa đem người chặn ngang ôm vào phòng, hắn nhưng nghe không được nàng làm nũng, Lê Thư Hân ai nha đủ rồi, hỏi, bảo bảo đâu. Thiệu lăng nỗ một chút cảm, nói, ở công viên trò chơi. Mấy ngày này Lê Thư Hân tuy rằng đội, nhưng là thiệu lăng cũng không nhàn dối, hắn quả nhiên là đem trong nhà phòng cho khách cấp tiểu béo nhai con làm một cái công viên trò chơi, mất công phòng này không mua cái gì ra cụ, vốn dĩ cũng trống trơn, bằng không thật đúng là phiền thoái.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 Thường xuyên nghe được trong tiệm tiểu tỷ muội nói một ít bọn họ thương trường bắt quái, mà lớn nhất bắt quái chính là năm 98 mùa hè. Năm 98 mùa hè, một cổ Hoàng Châu cách cách nhiệt chiều thổi quét đại giang nam bắc. Nhưng phẩm là phim truyền hình, tất nhiên là tiểu diễn tử tử vi. Nhưng phẩm là nghe ca nhi, tất nhiên là Hoàng Châu cách cách chủ đề khúc. Đại gia thảo luận đề tài vĩnh viễn đều là Hoàng Châu cách cách, giống như không có xem qua Hoàng Châu cách cách, liền cùng người thảo luận đề tài đều không có. Bất quá này đó theo chân bọn họ làm buôn bán có quan hệ gì đâu. Đó là bởi vì 8 tháng chung, Đại chúng TV lấy Hoàng Châu song Mỹ làm địa mặt, địa mặt thượng, tiểu hiến tử cùng tử vi hai người người mặc hiện đại trang, hai người một người ăn mặc thiên lam sắc nửa tay háo cao cổ áo lông, một cái còn lại là ăn mặc màu trắng nửa tay háo cao cổ háo lông, hai người đứng ở cùng nhau, thanh xuân rào rạt, tươi mát khả nhân. Đây là Hoàng Châu song Mỹ cái thứ nhất tạp chí địa mặt, lập tức kíp nổ tiêu thụ nhiệt chiều. Nhiều ít cái bán sỉ thương ngủ vào bọn họ thương trường muốn lấy hóa, nhưng là loại này không thực dụng áo lông, nhà ai sẽ nhập hàng đâu. Đều không có. Lúc này nhiều ít ra đều chạy ra đi tìm đại nhà xưởng cũng có không ít xưởng quần áo thấy được thương cơ, nhanh chóng khai khoản Lúc ấy thật nhiều người mùa hôm may tiền mặt đặt hàng. Nghe nói này một đám hóa ước chừng bán được cuối năm, trong lén lút truyền lưu tin tức nói, chỉ là này một khoảng, bọn họ thương trưởng liền bán sỉ thượng trăm vạn kiện. Mặt khác thương trưởng tự nhiên càng không cần phải nói.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 Nàng có thể. chương 26 đi theo Hoàng Châu uống khẩu canh hay 8 tháng thiên phơi người đều phải hóa. Tháng này Lê Thư Hân giao đuôi khoản, để đi rồi sở hữu hóa. Nàng nhận hàng thời điểm, cảm giác Trần Lệ Linh xem ánh mắt của nàng nhi tràn đầy đồng tình. Bất quá Lê Thư Hân nhưng thật ra hùng dũng ngoai vệ, khí phép hiên nàng, nàng đánh cuộc, chính là tạm chí bịa mặt sẽ không thay đổi. Tuy nói, trong sinh hoạt rất nhiều đại sự tình chuyện nhỏ đều thay đổi, nhưng là Hoàng Châu đối bọn họ tới nói như vậy xa xôi.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 không cần cường đẩy cái này khoảng. Nàng ổn định quan tâm, cười nói, ta có vũ khí bí mật, các ngươi chờ cái ba ngày đi, đến lúc đó sẽ làm các ngươi giật mình. gì vài người đều có điểm không hiểu, Lê Thư Hân đối bọn họ chấp chấp mắt, không nói cái gì nữa. Có chút lời nói, không cần phải nói quá minh xác đại khái là Lê Thư Hân cho tới nay tự tin ảnh hưởng mặt khác mấy cái, đại gia hai mặt nhìn nhau, sôi nổi gật đầu. Cũng đối Nga, nhiều như vậy tiền.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 Mắt thấy liền phải đại kết cục, tái nhã công chúa vào kinh, tiểu yến tử thân phận bị ném đi, Hoàng Châu cách cách nhiệt độ cũng liên tục lên cao. Thương trường đều bắt đầu phóng bũ điệp, cả ngày hái đến tâm rẫn nát. Cũng chính là ở ngay lúc này, tới rồi đại chúng TV này một kỳ phát hành nhật tử. Sáng sớm, Lê Thư Hân liền chuẩn bị ra cửa, Thiệu Lăng ăn mặc quần xà lộn tử, cũng không có mặc áo trên, ra cửa đưa nàng, nói, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Lệ Thư Hân gật đầu, Hảo. Nàng cắn cắn môi, cố lấy khuôn mặt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 Chọc đến những người khác đều thăm dò xem, đây là làm sao vậy? Vương địch kích động đều phải ngất xỉu, nói, không, không có việc gì. Ta chính là quá kích động. Hai người vào trong tiệm, hôm nay mọi người đều ở trong tiệm, Vương Linh Ngọc cười trêu cho Vương địch, ngươi như thế nào nổi điên lạc. Vương địch đem tạp chí hướng trên bàn một phách, các ngươi xem. a ta thiên, này không phải tiểu hiến tử cùng tử vi sao? À, à, các nàng mặc tốt đẹp a Cái này quần áo quá đẹp đi. Mặc vào hảo có khí chất. Đúng vậy đúng vậy, màu trắng đẹp, có vẻ hảo dịu dàng thuần khiết. Nói vậy là thiên lam sắc đẹp. Tươi mát hoặc bắt đầu, hảo thích hợp tiểu hiến tử. Lê Thư Hân nhìn mấy cái người phục vụ ôm tạp chí tranh chấp, khỏe miệng run rảy, mấy ngày hôm trước, chính là ba ngày trước. Các người mấy cái còn sấn ta đi ra ngoài thời điểm trộm ở chỗ này thảo luận này hai kiện quần áo xuân bạo. Là, xuân bạo, hiện tại đâu? Lê Thư Hân xem bọn họ ô ô cạt bã, nói, hảo, Thay cái này quần áo đi. Nga đối, đem bịa mặt xe xuống tới thiếp ở tủ kính. Hảo. Lập tức. Lão bản lợi hại. À à à ta thế nhưng có thể cùng tiểu hiến tử xuyên cùng khoảng sao. Người nhanh lên đi. Lúc này vông địch mắt sắc, chạy nhanh nói. Lão bản, không cần xé bịa mặt. Nơi này gấp một chương tốt sở tơ ai. Lê Thư Hân, mau dán lên. Cái này nhiệt độ, nàng muốn cỏ. Anh tử chạy nhanh hành động, thức mau. Hai sườn tủ kính thượng liền dán lên tốt sở tơ Mấy cái người phục vụ lúc này cũng không đề cập tới mùa hè xuyên cái này nhiệt, bay nhanh thay, mi tư tư. Bọn họ như vậy phản ứng thật là làm lê thư hơn lại lần nữa cảm thán trận này Hoàn Châu do xoáy. Quả nhiên, Hoàn Châu cách cách nhiệt chiều, đó là cả nước, thực mau đối diện mấy cái người phục vụ liền thấy, đôi mắt tỏa ánh sáng, dịu dít lên, nếu không phải ngại với đi làm, tám phần liền phải xông tới. Trước hết nhìn đến bên này, tốt sở tơ chính là một cái nữ bán xỉ thương, nàng chính là Hoàn Châu cách cách trung thực người xem. Kiếc hữu rắc nhiều nhanh này à, vốn dĩ nàng còn tính toán đi chính mình thường đi kia ra, này vừa thấy đến cái này, ba bước cũng làm hai bước liền tới đây. Đây là, đây là sáng nay đại chúng TV, tiểu yến tử cùng tử vi cùng khoảng. Vương Linh Ngọc dẫn đầu tiến lên, nói, ngài xem, chúng ta trên người đều là cùng khoảng. Cái này quần áo như thế nào lấy? Nàng không chỉ có là phim truyền hình trung thực người xem, cũng là một cái thương nhân, điểm này nhạy bén hữu rắc vẫn phải có. không cần nhiều lời nàng đều hiểu được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 Đừng nhìn tiểu gia hỏa nhi khác không hiểu đâu, cái này ăn chính là biết đến à. Thiệu lăng cười nói, đúng vậy, ăn. Lê Thư Hân bên này xinh ý rực rỡ, nàng chính bội vàng, cảm giác được một cổ tử tầm mắt, nháy mắt ngầm đầu, lộ ra điểm mỹ tươi cười. Lê Thư Hân bung trong tay đồ vật chạy nhanh ra cửa, tiếp nhận nhóc con, nói, bảo bảo tới nha. Tiểu gia hi nha ngô nha ngô đắc ý, ra bên ngoài nhảy tự nhi, mẹ. Lầm bẩm một tiếng, lại nói, ăn. Lê Thư Hân chọc chọc hắn phì đô đô tiểu thịt thịt, nói, đều như vậy béo còn ăn a Tiểu ra hỏa nhi nghe không hiểu, nghiêng đầu, hảo không hiểu nhìn mụ mụn, nhưng là vẫn là à ô một tiếng, kiên định nhắc lại, ăn. Lê Thư Hân cười rộ lên, lại sờ hắn song cảm, cười lợi hại hơn. Thiệu lăng đứng ở một bên, sâu kín, à hơn à, ta đều đứng lâu như vậy, còn không có tồn tại cảm sao. Lê Thư Hân chừng hắn liếc mắt một cái, bả vai nhẹ nhàng đâm hắn một chút, nói, ngươi muốn cùng bảo bảo so đo à.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 Hơn nữa hiện tại báo giấy phát đạt, địa mặt mới như vậy có hiệu quả. Tuy rằng về sau cũng sẽ có khác bạo kịch, nhưng là hoàn cảnh xã hội bất đồng, trước khác nay khác, lại không đạt được loại trạng thái này. Người hóa đủ bán sao? Thiệu lăng đề ra một cái mấu chốt sự tình, tuy rằng Lê Thư Hân đã vào rất nhiều hóa, nhưng là nếu dựa theo tiêu thụ hỏa bạo tới xem, nhưng chưa chắc đủ bán. Lê Thư Hân nhỏ giọng nhi, ta tổng cộng có 10 vạn tổ hóa, này một buổi sáng đã bán gần 3 vạn.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 Ngươi như thế nào biết cửa hàng này à? Thiệu lăng xuống xe ôm nhi tử, thuận miệng nói, ra cửa thời điểm thu được nhà bọn họ phát khai trường tuyên truyền đơn, đi, nếm thử đi. Lê Thư Hân đôi mắt cởi thành ánh trăng, cong cong, nàng nói, ta chính là có thể ăn rất nhiều Nga. Thiệu lăng trên dưới lưng nàng, nói rõ không tin, Lê Thư Hân hử một tiếng, bước chân nhẹ nhàng. Muốn nói lên, người thân thể cơ năng thật là thực thần kỳ, rõ ràng nàng là trọng sinh.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 Lê Thư Hân nhìn nhi tử, cảm thấy đáng yêu không được, nhìn không được trước huynh thơm hai cái, tiểu gia hỏa nhi mỹ tư từ hướng về phía mụ mụ nô nha. Lê Thư Hân, bảo bảo bị thân thân vui vẻ không nha. Tiểu gia hi mãi thanh mãi khí, tâm. Lê Thư Hân, vui vẻ. Tiểu gia hi, khai. Chính là sẽ không hai chữ nhi liền ở bên nhau đâu. Lê Thư Hân bật cười, tiểu gia hỏa nhi cũng đi theo mụ mụ cười, béo hoa nhi đại đại gương mặt tươi cười nhi, phá lệ ngây thơ đáng yêu.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 Hắn ăn tới rồi ca phiến, ca phiến tươi ngon làm tiểu ra hỏa nhi lập tức nheo lại đôi mắt, thỏa mãn hô một tiếng, ăn xong rồi còn xoạch miệng nhỏ, dư vị vô cùng bộ dáng Lê Thư Hân, ta tới vì hắn đi. Thiệu Lăng lắc đầu, ngươi ăn ngươi, buổi chiều không phải còn muốn đi cắt tường xưởng quần áo. Lê Thư Hân, vậy được rồi. Hai người cùng nhau cơm trưa, Thiệu Lăng điện thoại văng lên, hắn tiếp lên, vu ca. Tới điện thoại chính là vu Béo, vu Béo cười nói, Thiệu Lăng lao đệ, làm ta đoán xem ngươi ở đâu.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 Tiểu tử này vẫn là trai trai tiểu tử, đầy đường lượng ve trai tích có học phí đâu. Đúng vậy, có 4-5 năm, lúc ấy ngươi còn không có kết hôn đâu. Nàng đánh giá Lê Thư Hân, cười nói, á lăng ngươi có phúc khí Nga. Tiểu lăng, ta ánh mắt hảo đi. Hán ngựa khí thực khoe ra, chọc đến mọi người đều bật cười. Nga không, cũng có ngoại lệ, tiểu béo nhại con liền múa may tiểu thủ thủ, thức không cao hứng phản bác, miệng nhỏ ngô nha ai nha không ngừng, không biết nói cái gì, nói tiểu lông mày đều nhăn lại tới. thực vội vàng, miệng nhỏ cùng đảo cây đậu dường như cũng nghe không rõ cái này nhãi con nói gì đó. Vu béo hiếm lạ nhìn tiểu béo nhãi con, nói: "Nhà ngươi oa rất hoạt bát a." Thiệu Lăng túi đầu nhìn thoáng qua, không hiểu, nhưng thật ra Lê Thư Hân cái này đương mẹ nó càng hiểu biết hài tử, nàng nói: "Hắn hẳn là sốt ruột ăn cơm." Mấy cái đại nhân sử suốt, đều bật cười. Vũ béo cũng cười, cười đủ rồi, nói: "Kia chạy nhanh, đừng chậm trễ tiểu ra Hỏa Nhi." Thiệu Lăng nhìn Lê Thư Hân liếc mắt một cái,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 Thiệu lăng bọn họ hiện tại này gian cửa hàng chính là tìm người môi giới, bọn họ đem yêu cầu nói rõ ràng, tìm vẫn là rất dễ dàng. Cho nên thiệu lăng cũng cho bọn hắn để cử người môi giới, tiêu tiền là tiêu tiền, nhưng là bất việc nhi. Vũ béo, chúng ta tìm, hảo luôn là có tốt, nhưng là giá cả thật là cũng không thể chê. Tuy nói bọn họ đều đảm bảo đến bù không ít tiền, nhưng là tiền nhiều, luôn là áp lực đại. Hắn nói chuyện công phu, nhìn đến thiệu lăng vẫn luôn lại cấp tiểu béo nhãi con uy cơm.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 Về sao ta có thể tìm người cùng nhau đi dạ phố? Chúng ta một nhà bốn người hiện tại cũng ở tại bên này, mấy năm nay à, ta luôn là hối hả ngược xuôi, mới vừa ổn định xuống dưới không mấy năm liền đổi địa phương, mới vừa cùng các bằng hữu lui tới lên liền đổi địa phương, thật là khó ngà. Cũng may a bên này có người, ta không cần đi tìm cái gì thái thái vỏng. Nàng nói, ngày khác, chúng ta cùng đi cả thành đi dạ phố đi. Lê Thư Hân cười, tốt nha. Nàng cùng thôi đào lần đầu tiên gặp mặt.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 Ngay sau đó nói, không có gì, là lấy hóa chuyện này. vu béo phu thê ngạc nhân thực, thiệu lăng mang theo vài phần đắc ý nói, ta tức phụ nhi hiện tại thuê một cái cửa hàng làm trang phục bán sỉ, còn rất vội. Lúc này vu béo phu thê thật đúng là rất kinh ngạc, kia có thể không kinh ngạc sao. Bọn họ thôn đại đa số người còn đắm chìm ở động rời lần lần không có bình phục, nhân ra thiệu lăng tức phụ nhi đều đã bắt đầu làm buôn bán. mấy hắn còn cảm thấy chính mình đều là cái mò. Hắn giờ ngón tay cái lên cảm khái, để mội quả thực lợi hại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 Lê Thư Hân điện thoại lại lần nữa vang lên tới, Lê Thư Hân cách điện thoại công đạo vài câu. Kết quả không 2 phút, điện thoại lại tới nữa, nàng thực mau tiếp lên, trần tàu. Lê Thư Hân nhẹ giọng cười, với lúc ta buổi chiều muốn đi ngươi bên kia một chuyến. Ơn, gặp mặt nói. Lê Thư Hân cút điện thoại, ngượng ngùng nói, ta phải đi trước. vu béo phu thê lập tức mở miệng, ngươi bội người chúng ta cùng thiệu lao đệ ngồi trong chốc lát. Đệ muội chúng ta quay đầu lại liêu. Lê Thư Hân cười cáo tử.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 Em bé thời kỳ nhiều hoạt động hoạt động là thực lợi cho hải tử trí lực. Ta cùng nhà của chúng ta a hân lớn lên đều không kém, bề ngoài là không cần lo lắng. Lại nhiều khai phá khai phá trí lực, nhà ta bảo bảo liền vô địch. vu béo thôi đào. Thôi đào nhìn em bé, tiểu gia hỏa nhi lúc này đã bị ba ba ôm ở trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa nhi ăn no no rồi, lại rót một lọ tử nãi, dựa vào ba ba trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ, đầu nhỏ một chút một chút. Thật là không thấy ra, nơi nào vô địch.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 Nhưng là ta cảm thấy hắn như bây giờ là thật sự thực đàn ông, không để bụng người ngoài cái nhìn, có thể vung đại nam nhân mặt mũi mang hoa nhi, là thật sự thực đàn ông. Vũ béo bật cười, các ngươi nữ nhân A, chính là điểm này kiến thức. Thôi đào tươi cười thu thu, cứng rắn, chúng ta nữ nhân không thể so các ngươi kém. Nàng lạnh bút nhìn vũ béo, nói, đừng cho là ta không biết cùng thiệu bằng đi cảng thành làm gì. Vũ béo chạy nhanh giải oan ta đi là đi, nhưng là chính là đơn thuần mắt xa, ngươi cũng không thể hoan đuổi ta.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 Lần này đi đều nửa buổi chiều, nàng mới vừa lên lầu chuẩn bị đi trong tiệm, liền nhìn đến phòng cháy thông đạo Trô đứng một cái quen mắt người, đứng là trong tiệm người phục vụ Trần Chân, nàng đứng ở một cái thấp bé nam nhân đối diện, trước mắt băng sương. Lê Thư Hân bước chân chậm lại, liền nghe Trần Chân lời nói lạnh nhạt, ngươi đừng có nằm động, lao nương không tấu ngươi liền không tội, còn giúp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì a? Thấp bé nam nhân lộ ra sân mặt, vẻ mặt mỏ chuột thai khỉ, cất nhà nói: "A Trần a, xem ngươi người này"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 Tìm Trần Chân nói chuyện cũng là bọn họ thương trưởng bán xỉ thương, chính là Trần Chân trước kêu lão bản Tống lão bản. Tống lão bản lời nói thâm thía, "Ái Chân a, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Chân Chân, thả ngươi chó má, mang ta ra tới chính là ngươi tức phụ nhì, cũng không phải là ngươi, thật là hướng chính mình trên mặt sắt phấn, cũng không nhìn xem ngươi là cái cái gì rác rưởi ngoạn ý nhi. Ngươi làm ta trộm lão bản hóa. Nằm mơ đi thôi ngươi." Nàng Liên biết người này tìm nàng không có chuyện tốt nhi, quả nhiên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 Nàng nguyên bản liền biết cái này tống lao bản không phải thứ tốt, nhưng là đảo không biết người này có thể vô sỉ đến nước này, một đại nam nhân khi dễ tiểu cô nương còn rào rạt đắc ý. Bất quá thực hiển nhiên, Trần Trân không phải sẽ bị nói mấy câu liền bắt chẹt, nàng gặp được móng heo sẽ trực tiếp từ trước, liền biết tính tình vẫn là có chút hòa bạo. Lúc này nàng khí run rẩy không nhịn xuống, đột nhiên liền dùng lực va chạm, trực tiếp đem nhỏ gầy tống lao bản đụng vào trên tường, tiến lên chính là quang quang hai cái bạc hai, cao giọng mắng. Ta làm ngươi vu khống ta, ta làm ngươi tính cây ta, ta đánh chết ngươi cái này thai họa Ngoa tào. Tống lao bản mắng ra tới, theo sát trên mặt liền nhiều lưỡng đạo huyết máng, là trần chân cào. Sao vậy, đây là làm sao vậy? Nhiều như vậy đại động tinh nhi, chung quanh mấy nhà đều thấu lại đây. Vừa thấy Lê Thư Hân cũng ở, chạy nhanh hỏi, làm sao vậy? Lê Thư Hân, ta cũng là mới vừa đi lại đây liền nghe được đánh người thanh âm. Chỉ nghe được tống lao bản làm trần chân trộm ta hóa. A đại gia động tác nhất trí nhìn về phía tống lao bản. Ngoa tào. Lao tống ngươi này liền thiếu đạo đức đi. Trần Trân vừa chuyển đầu nhìn đến Lê Thư Hân, cao rộng, lao bản, người này uy hiếp ta trộm đi ngươi sở hữu hóa. Tống lao bản cũng không nghĩ tới trần trân đột nhiên bạo phát, hắn kêu to, nói bậy, nói bậy, ta muốn cáo ngươi. Trần Trân, ngươi đi A. Ngươi đi cáo. Ta không sợ ngươi, ngươi tốt nhất cho ta cáo đi vào, cả đời làm ta ra không được, bằng không ta sớm muộn gì tìm ngươi tính t Nàng nói chuyện công phu còn lại phiến tống lao bản hai cái cái tát, có thể thấy được thật là đọc lại lâu lắm, khi muốn đánh người. Lê Thư Hân, á chân ngươi đừng thương đến chính mình. Chân chân, không có việc gì, hắn đánh không lại ta, lão nương đầy khắp núi đổi cùng tiểu tử đánh nhau thời điểm, hắn còn không biết hoa ở đâu cái hầm cầu trang tam tôn từ đâu. Tuy rằng như vậy thời điểm nếu cởi ra tới là không đúng, nhưng là Lê Thư Hân thật đúng là thiếu chút nữa làm cái này lời nói đầu cười. Nàng hảo sinh quên đủ, người trước buông tay. Ta hiểu được ngươi sinh khí, nhưng là ta tấu hai hạ, ra khí liền tính. Chân chân, ngươi cái tiểu tiện nhân, ta muốn đi cáo ngươi. Tống lao bản thét trói thai, lê Lão bản, ngươi cũng không thể nói bậy, ta nhưng chưa nói trồng hóa, các ngươi hai người cũng không thể kết phường vu không ta. Lê Thư Hân cũng không phải cái gì dễ khi dễ nhuyên mội tử, làm cho nàng mặt nhi làm chuyện này, nàng cũng là không thể đồng ý, nàng kiên cường nói, hảo a ngươi đi cáo.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 Giám đốc nghe dễ nghe đâu. Hắn chen qua tới, nghe xong sự tình trải qua, lập tức, lao tống à, ngươi xem ngươi này, ngươi như vậy liền không đúng rồi, chỗ nào có thể như vậy à. Hắn nhìn lao tống bị đánh thành đầu heo, đang xem xem còn kéo hắn không bỏ trần chân, gầy ba ba một cái, trong lòng trào phúng nữ môi, này cái gì nam nhân à, một cái gầy yếu đàn bà đều có thể cho hắn đánh thành như vậy, cũng quá túng đi. Bất quá trên mặt nhưng thật ra không hiện, nói, một cái tiểu cô nương đánh ngươi hai hạ cũng không đau.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 Loại này không dễ chọc cảm giác là từ trong xương cốt lộ ra tới. Tống lao bản tức phụ nhi cắn môi chạy nhanh nói, ngươi yên tâm, về sau không còn có loại sự tình này. Lê Thư Hân cười cười, nói, Trần chân, chân, ta trở về đi. Loại này sinh ý chi tranh, thiếu không xong nhiều dây dưa cũng không có ý tứ. Liên tính là nháo phá thiên, chuyện này cũng cứ như vậy, này liền theo chân bọn họ nuôi trong nhà thực vòng chuyện đó nhi giống nhau, nói đến cùng cũng không có tạo thành cái gì tổn thất.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 nhưng là cũng cho người ta một loại không tốt lắm trọc cảm giác, như vậy là được. Mới đến lần đầu tiên, muốn nào ra cái 1, 2, 3 cũng không có khả năng. Chuyện này mắt thấy chứ, vương rục lập tức, lao công, chúng ta hỏi trong tiệm đi. Tống lao bản kỳ thật chính là trần chân phiến mấy cái cái tác muốn nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nhưng là mặt phiến xưng lên là khẳng định, hắn lạnh mặt một phen ném ra liền phải dìu hắn lên lầu tức phụ nhi, nói, trở về cái gì trở về, ta như vậy lên lầu làm gì, ta đi lên mất mặt sao. Ngươi cái nữ nhân, không có việc gì lại là sẽ cho ta kéo chân sau. Hắn đẩy tức phụ nhi, vòng qua điện thang cuốn đi mặt khác một bên xuống lầu, lao tống tức phụ nhi chạy nhanh đuổi theo, ta đây bổi ngươi đi bệnh viện. Tránh ra, đen ủi. Em đẹp ta đi cái gì bệnh viện? Lê Thư Hân xa xa nhìn, khẽ lắc đầu. Lao công. Ngươi cốt ngày Ngươi nhìn xem ngươi cái này đồng hương, ngươi tìm người nào, ta liền nói không thể tìm một ít ở nông thôn muội lại đây. Vong ân phụ nghĩa ngoạn ý nhi tống lao bản lớn tiếng quát lớn tức phụ nhi, lại lần nữa ném ra tay nàng, hùng hùng hổ hổ thượng thang máy, vừa vặn nhi lúc này hắn tức phụ nhi bị ném một lảo đảo cũng không hiểu được như thế nào vung lên cánh tay, tống lao bản bị đánh tới một chân không dâm ổn, à. Mọi người đều không thấy rõ, liền cảm giác tống lao bản lăn đi xuống. Lao công, thê tâm liệt phế tiếng kê ta ma ơi, ta thiên, lao tống đây là làm hắn tức phụ nhi cấp đánh hạ thang máy, cũng không thể nói như vậy. Nặng chỗ nào là cô y a, này thật là đuổi kịp tốc kính nhi. Ta thiên có nặng lắm không a? Trương giám đốc, Trương giám đốc mau đến xem xem a. Ngoa tảo. Trương giám đốc không thể mặc kệ chuyện này a, hắn chạy nhanh sông lên trước hỗ trợ. Hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn, tống lao bản từ thang máy thượng lăn đi xuống, ầm ầm mấy cái lộc cục, theo thang máy ném tới tiếp theo tầng, cả người vẻ mặt huyết, nháy mắt ngất đi. Ta mẹ, Màu kêu xe cứu thương a. Trần chân, chân ngươi đừng ngốc đứng.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 Ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền thoái. Lê Thư Hân lắp đầu, không có gì. Nàng nhìn về phía chân chân, nói, bọn họ phu thê đều không phải cái gì người tốt, chính ngươi trường điểm tâm mắt. Chân chân, dục tỉ người khá tốt, đáng tiếc không gả người tốt. Lê Thư Hân cười cười, cũng không tán thành như vậy cái nhìn, nàng cười nói, có một số việc như a không thể xem mặt ngoài. Như vậy một cái tiểu nhạc đệm, thực mau liền đi qua, Lê Thư Hân cũng không có truy cứu bộ dáng. Đến nỗi Tống Lao Bản cùng Vương Dục là người, Lê Thư Hân cũng không muốn làm càng nhiều lợi bình, nàng đời trước ở chỗ này công tác đã nhiều năm, xa so Trần Trân xem càng chuẩn xác. Nếu Trần Trân không cảm thấy Tống Lao Bản tức phụ nhi có vấn đề, Lê Thư Hân cũng không cãi cọ. Nàng nhưng thật ra cảm thấy, chưa chừng chính là bọn họ phu thê thương lượng hảo. Đảo không phải nói nàng có cái gì chứng cứ, mà là nàng hiểu được à, Tống Lao Bản cùng Vương Dục hai nhà cửa hàng, bên ngoài nhi thượng Tống Lao Bản là chủ sự người. nhưng là trên thực tế lao bản đều là vương Dục Nếu là nói như vậy vương Dục là cái tiểu bạch hoa, kêu Lê Thư Hân nhưng không tin. Thương trường ngắn ngủi tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng khách nhân, trên đời này chính là như vậy à, người buồn vui cũng không tương thông. Bất quá nghe nói khác chủ quán không này khoảng, muốn dở cho chống hóa. nay đó bán sỉ thương ngược lại cảm thấy quả nhiên chính mình tới đúng rồi, vẫn là đến lấy hóa. nha này hóa, xác thật là nhà khác không có. Lê Thư Hân cùng người náo loạn cái biệt níu.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 Mấy cái người bán hàng đều cười mồm năm miệng mười, lão bản, chúng ta ước gì vội đã chết đâu, kiếm tiền ai? Đúng vậy, kiếm tiền A. Bọn họ đều ước gì vội chân không chám đất, phải biết rằng bọn họ chính là có chích phần trăm, suy nghĩ một chút tháng này tiền lương, liền cảm thấy trong lòng như Mỹ. Ra tới làm công, đều là vì kiếm tiền A mặc kệ là Vương Linh Ngọc như vậy muốn dưỡng ra, vẫn là ông địch loại này từ trong nhà chạy ra tới, còn có anh tử cùng chân chân, cái nào không phải yêu cầu tiền?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 Phía trước nàng đều phải nhào vào trong tiệm, đi sớm về trễ, nhưng là hiện tại nhưng thật ra không cần. Bốn người đều có thể một mình đảm đương một phía, chính mình thời gian nhiều không ít. Sáng sớm, nàng liền ở trong nhà cùng tiểu béo nhãi con chơi trốn tìm, tiểu béo nhãi con hoa hoa ô phun tiểu phao phao, xoắn mông nhỏ nơi nơi tìm mụn mụ lê thư hân tránh ở sofa mà sau, tiểu béo nhãi con tựa hồ cảm giác được, bay nhanh thoán qua đi, lê thư hân chạy nhanh theo sofa trốn, tiểu ra hỏa nhi hồng hộc bò qua đi không có tìm được người Đại đại đôi mắt, ngây ngốc mê mang đầu. Bất quá thức mau, tiểu gia hỏa nhi theo mụ mụ hơi thở bay nhanh đuổi theo. Lê Thư Hân lại lần nữa né tránh, trốn trốn trốn. Tiểu béo nhại con bắt đã lâu đều bắt không được mụ mụ. Khí một mông ngồi dưới đất, a à, à à múa may tiểu chảo chảo, têu to, mụ mụ, mụ mụ mụ. mụ Hắn thật lớn thanh, Lê Thư Hân cười nói, ta ở nhà. Ở, nhưng là không lộ mặt nhi. Tiểu gia hỏa nhi tức giận khuôn mặt nhỏ nhi cổ lợi hại hơn. Hắn ngô nông lầm nhầm lầm nhầm. Một miệng không rõ nghe không ra đều nói cái cái gì. Lê Thư Hân tránh ở một bên, cười lợi hại, khi dễ nhà mình tiểu nhai con, nàng là không có một chút không vui đều không có đâu. Lê Thư Hân cười trộm, mà lúc này, tiểu béo nhai con đột nhiên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lập tức đỡ sofa đứng lên. Tiểu ra hỏa nhi đứng lên, hảo có dự tính đỡ sofa, dán chắc cẳng chân nhi đi phía trước nhảy hai bước, lập tức thấy được tránh ở sofa bên nhi Lê Thư Hân, hắn bắt được người, cao hứng hoa hoa kề, mụn mụn.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 Thật lớn mật đi phía trước một phát, nào vào mụ mụ trên người, Lê Thư Hân lập tức tiếp được Nhi tử, tiểu gia hỏa Nhi bị mụ mụ ôm lấy, cao hứng rôi chân chân, khuôn mặt nhỏ Nhi kêu ngạo dương lên, hướng về phía mụ mụ ngô nông ngôn ngư em bé. Lê Thư Hân ngắn ngủi ngây người Nhi lúc sau cũng cao hứng nở nụ cười, nàng ôm lấy Nhi tử, ôm hắn phi phi một chút, nói, bảo à, ngươi như thế nào như vậy có thể à, này đều sẽ đi rồi nga. Tiểu gia hi nghe ra mụ mụ lời nói tán dương, đầu lắc lắc, càng vui vẻ lạ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 Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe được mở cửa thanh âm, Lê Thư Hân vô vô bảo bảo bối, nói, người ba ba mua đồ ăn ngon lạc. Thiệu lăng dẫn theo bữa sáng trở về, cười nói, hôm nay người nhiều, đợi chồng chốc lát. Hắn đem cháo phân đến hai chỉ trong chén, lại đem sủi cảo tôm bánh đầu bao bãi tiền cái đĩa, nói, tới ăn cơm. Tiểu béo nhại con lập tức buôn chính mình nhi đồng ghế, cấp không được, đây là cái tham ăn hoa nhi đâu. Từ ăn tới rồi rất nhiều ăn ngon, uống mãi mãi liền không thể thỏa mãn hắn lạc. Tiểu ra hỏa nhi hai chỉ tiểu thủ thủ đặt ở trên bàn, như là một con chờ uy thực tiểu hiến tử. Tiểu lăng đem nồi mở ra, bên trong là trưng trứng trứng, tiểu béo nhãi con thực thích ăn. Tiểu lăng mỗi lần đều đem mới mẻ trứng tôm phóng tới máy trộn đánh thành tôm mi, sau đó ở rào ở trứng gà, tôm mi trưng trứng trứng, hương vị tươi ngon dinh dưỡng sung túc, tiểu béo nhãi con yêu nhất. Lê Thư Hân, cho ta đi, ta huy hắn. Tiểu lăng, hảo. Lê Thư Hân cảm giác một chút độ ấm, vừa văn tốt. Nàng múc một muông đút cho tiểu béo nhai còn quả nhiên tiểu gia hỏa nhi a ôm một ngụm ăn luôn, phá lệ cao hứng. Tiểu gia hỏa nhi nguyên bản ở trong thôn thời điểm là Lê Thư Hân một tay mang. Đi vào bằng thành, còn lại là thiểu lăng chiếu cố hắn càng nhiều, nhưng là tiểu gia hỏa nhi không có một chút không thích hứng, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, một chút cũng không sụt ký nhi, mặc dù là hiện tại uống mãi nãi thiếu, đã bắt đầu ăn không ít phụ thực, chính là vẫn là bộ bấm, tiểu nãi mỡ nhi một chút cũng không xong nga. Lê Thư Hân uy hắn ăn cơm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 Được rồi, ăn xong rồi chuẩn bị xuất phát ha. Lê Thư Hân, tốt nha. Thiệu lăng ngừng đầu, mỉm cười nhìn Lê Thư Hân, hỏi, ta tới giúp ngươi. Lê Thư Hân. Nàng thật mạnh hư một tiếng, nói, ngươi cái không đứng đắn Nàng hảo trắng ra hỏi, nếu ngươi tới giúp ta thay quần áo, chúng ta buổi sáng còn có thể ra cửa sao. Thiệu lăng sờ sờ cái mũi, Lê Thư Hân ha hả A cười lạnh, nói, ngươi xem ngươi xem. người này sàng bậy tâm tư, chính là có thể cái quá chính sự nhi đâu.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 Người xem trên đường cái có mấy cái xuyên đặc biệt thể diện, kia xuyên tây trang dày ra 10 cái bên trong có 7 cái đều là bán bảo hiểm, còn có 3 cái là bán phòng ở người môi giới. Lê Thư Hân, người mới nói bậy đâu, rất nhiều lao á thuốc sẽ như vậy xuyên A, Dương Thành bên kia thời trẻ còn có đông sơn thiếu da tây quan tiểu thư cách gọi đâu, như thế nào? Nhân ra xuyên không thể diện, thiệu lăng buông tay, ta đây có thể so sánh được. Nhân ra nhiều ít đều có điểm nội tình. Ta là trong thôn ra tới phá bỏ và di rời nhà giàu mới nổi a Lê Thư Hân. Thiệu Lăng, trên đời này a người thường là nhiều nhất, cho nên không sao cả. Lê Thư Hân. Thiệu Lăng, ngươi có đi hay không? Lê Thư Hân, đi. Nàng thực mau kêu, đi cái gì đi à. Tiểu Giai Hy bảo bảo bao không chuẩn bị tốt à, tạ giấy sữa bột còn có. Hai phu thê à, thế nhưng ai đều đã quên cấp nhi tử chuẩn bị ra cửa đồ vật. Tiểu Giai Hy lúc này ngồi ở trên sofa.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 Thiệu lăng đến nhóc con ra cửa thời điểm, cái gì đều có thể chuẩn bị đầy đủ hết. Lê Thư Hân chính mình mang nhóc con ra cửa thời điểm, cũng hiểu được chuẩn bị này đó có không. Nhưng là bọn họ hai cái mang hải tử ra cửa, ngươi cho rằng ta sẽ chuẩn bị, ta cho rằng ngươi sẽ chuẩn bị, thế nhưng liền. Đều đã quên. Hai người cho nhau lướt nhau, không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười. Thiệu lăng đem Lê Thư Hân kéo đến trong lòng lực, thơm nàng mặt một chút. Lê Thư Hân thuận thế ôm Thiệu lăng eo, nhẹ nhàng rửa vào bờ vai của hắn.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 Nhưng là bọn họ không nghĩ làm việc nhi à, hơn nữa vừa thấy ta hiện tại vẫn là thực căm thù bọn họ, liền tính là tới làm việc nhi, khả năng cũng không chiếm được chỗ tốt. Cho nên bọn họ tự nhiên không tới. Hắn mỉm cười, ta thực hiểu biết bọn họ, bọn họ là tưởng chỗ tốt không sai, nhưng là cũng là hoàn toàn không nghĩ trả giá. Nay có hại rất nhiều lần, luôn là muốn bình tĩnh vài phần. Lê Thư hơn vô ngữ, bất quá không ngoại ý muốn a Nói như vậy đề, nhưng thật ra cũng không có gì hảo Hàn viên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 Lê Thư Hân liền rất hiểu nha, nàng cũng đúng vậy a. A o, ba ba. Tiểu gia hy Dương đại đại béo hải nhi gương mặt tươi cười nhi, Lê Thư Hân cảm thấy tâm đều phải hóa, ôm bảo bảo, nói, ngươi như thế nào như thế nào đáng yêu à, mụ mụ thích nhất ngươi. Thiệu Lăng lẩm bẩm một câu, Lê Thư Hân mới mặc kệ hắn nói cái gì đâu, người này khẳng định là ghen ghét lạ. Nàng cười tủm tỉm ôm Lộ Thai, tiểu gia Hỏa Nhi mấu nó xen giống nhau, tay nhỏ chân nhỏ nhi thì thô hô, hô, tiểu gia Hỏa Nhi ngoan ngoãn rượt vào mụ mụ trên người.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 Ngại danh nhưng thật ra khôn khéo. Chúng ta một ván một khối tiền, một tấm cạt liền thay thế, bằng không ngươi nói nếu là nếu ai thêm phiền, lại kêu cảnh sát tới bắt chúng ta làm sao bây giờ. Thiệu lăng, các ngươi chơi bao lớn. Một ván một khối tiền, một ngày tới tới lui lui đến 3-40 đâu. Thiệu lăng khỏe miệng run rảy một chút, nga một tiếng, nói, các ngươi chơi đi, ta phòng trừng, nhân ra tới cũng mặc kệ các ngươi. Chơi cái một ngày, tháng thua 340 nhân ra bắt bải cũng không có tới tìm các ngươi hảo sao.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 Lúc này nhưng thật ra tiến lên ôm cổ hắn, nói, ngươi xem, ngươi này dễ như trở bàn tay là có thể dừng ở tay của ta, nhưng không chuẩn quản ta cười không cười. Thiệu lăng cúi đầu liền ở nàng cánh tay thượng mổ một chút, lê thư hân, a Nàng chạy nhanh buông tay, trừng lớn mắt, mềm mại nói, ngươi làm gì a Thiệu lăng vô tội, ngươi đều ôm lên tới, ta ôm thảo đánh con thỏ thân một chút không được. Lê thư hân, ác ác ác. Lúc này tiểu béo nhãi con nhưng thật ra vỗ tiểu thủ thủ, hưng phấn vỗ tay trưởng. Lê Thư Hân quay đầu lại trà sát Nhi Tử tiểu thịt mặt, nói: "Ngươi cái tiểu nhãi con không được cho ta hạ tổn nào." Tiểu béo nhãi con hướng mụ mụ trên người một đảo, cười đôi mắt con cong, mắt thấy đến cửa nhà, Lê Thư Hân cởi bỏ Nhi Tử đai an toàn, tiểu ra hỏa nhi lập tức bỏ đến mụ mụ trên đùi, bốt bốt một nằm, Lê Thư Hân chọc hắn trên cầm tiểu thịt thịt, nói: "Bảo bảo không xuống xe sao?" Mụ mụ cần phải xuống xe nga. Xe rất ổn, Thiệu Lăng dẫn đầu xuống xe, vừa xuống xe, nhưng thật ra lẩm bẩm một câu: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 Ta cảm thấy ta như là vào lồng hấp. Thiệu lăng, không phải bị nước chát quá cá mặt. Lê Thư Hân. Thời tiết thực nhiệt, công nhân cũng đã khởi công. Hai vợ chồng tầm mắt thực mau liền dừng ở phòng chống thượng. Bọn họ chuyển nhà lúc sau. Trong nhà đồ vật thất thất bát bát đều chuyển. Đại tỷ phu dọn đi một ít có thể sử dụng. Không thể dùng cũng đều chuyển bán đi. Hiện tại phá bỏ và di rời cũng bất quá là giống tuyết. Mắt thấy năm đó vất vả cái đến phòng ở đã rách nát. Thiệu lăng trong lòng rất hụt hâm nhi. Hắn nói,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 Nàng tới gần thiệu lăng, đầu rửa vào bờ vai của hắn, thiệu lăng khỏe miệng lơ đạng dương lên, nói, lo lắng ta à. Lê Thư Hân không nguồn ngữ, an tĩnh rửa vào hắn, thiệu lăng chụp nàng một chút, nói, đi trên xe. Nô lạp lạp. Tiểu béo nhảy con cũng đi theo ra tiếng nhi. Lê Thư Hân ôm nhi tử hồi trên xe, vừa lên xe liền cảm giác bên trong quả nhiên là so bên ngoài thoải mái nhiều, nhóc con bị đặt ở xe toàn thượng, cũng phát ra thoải mái than thở, nho nhỏ ít, dối một cái đại đại lửa eo.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 Hắn áp lực quá lớn, sầu mỗi ngày hút thuốc. Lại sau lại những năm đó, thiệu lăng làm nhà thầu nhỏ, không thiếu được thuốc lá và rượu không rời thân, trừ bỏ yêu cầu, nhiều ít là cái giải quyết. Bất quá hiện tại hút thuốc như vậy hùng nhưng thật ra hiếm thấy. Lê Thư Hân nhìn thiệu lăng, hắn rửa nghiêng trên xe có lọng che thượng, sườn mặt nhìn góc cạnh rõ ràng, nhấp miệng, rõ ràng là cái tiểu bạch kiểm tướng mạo, nhưng là rồi lại cho người ta cảm giác có điểm hung. Lê Thư Hân khởi động cảm, nhìn chầm chầm thiệu lăng xem.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 Ngươi người này khẳng định là không hoài hảo ý. Thiệu lăng bật cười, cười đến ho khan. Lê Thư Hân xem hắn bị vạch trần bộ ráng, cũng đi theo cười. Thiệu lăng ủi ở trên chỗ ngồi, cười nói, phòng ở hủy đi à, ta cùng thôn này ràng buộc liền càng thiện. Gia mãi một đều dịch tới rồi nghĩa địa công cộng, về sau tới trong thôn sẽ càng thiếu. Lê Thư Hân, được rồi, đừng nghĩ quá nhiều lạc. Nàng an ủi méo thiệu lăng tay, chính nói chuyện, nghe được có người gõ cửa sổ xe, thiệu lăng một khai, nhìn đến là thiệu bằng.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 Tiểu béo nhãi con, nga nha. Nói ba bá, bá hảo. Tiểu béo nhãi con trước mắt lớn tiếng học vẹt, "Hảo. Ba bá, bá hảo." Tiểu béo nhãi con, "Ba bá, bá hảo." Ngại Thanh Mai khí, chính là nói không đúng. "Ba bá. Ba ba ba ba bá, ba ba. Bá, bá, bá, bá. Bá, bá. bá." "Đúng vậy, bà bá, bá." Tiểu béo nhãi con cá chép lộn mình nhi, "Bá, hảo." Lê Thư Hân, hô rốt cuộc nói đúng. Triệu Bằng xem nhạc a, nói, "Nhà ngươi cái này thật hoạt bát a."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 Đừng nhìn ở bên ngoài chạy một ngày, nhưng là thật đúng là không có công tắc càng mệt. Lê Thư Hân về nhà lúc sau còn rất có hứng thú chuẩn bị nấu cơm. Nương hai nhi một cái đức hạnh, tiểu phì nhãi con khởi ra giày, phùng chính mình góp chân nhỏ nhìn nhìn, a o a o đỡ tưởng phải đi, sáng nay trói chặt đi đường kỹ năng lúc sau, tiểu gia hỏa này nhi chính là thực gấp không chờ nổi đâu. Mà Lê Thư Hân đâu, nàng cũng để chân trần, chuẩn bị đi phòng bếp. Thiệu lăng gọi lại Lê Thư Hân, nói, ngươi xuyên cái dép lê à, liền ngươi như vậy.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 Bởi vì nàng không riêng quét tức vệ sinh, mặt khác một chút sự tỉnh nàng cũng là sẽ làm. Nàng mỗi hai ngày qua một lần. Mỗi lần lại đây, đầu tiên chính là cấp trong nhà cả ngày hoàn toàn quét tức một lần, sau đó cấp nhà này yêu cầu tẩy quần áo tẩy hảo phơi nắng. nay đó đều làm tốt, mới có thể xuống lầu mua đồ ăn. Tuy rằng không hiểu được lê thư hơn nhà bọn họ thích ăn cái gì đồ ăn, nhưng là nhiều ít sẽ nghe theo một ít thiệu lăng ý kiến, sau đó mua một ít nguyên liệu nấu ăn trở về, lần lượt từng cái xử lý tốt.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 Bản thân là không có như vậy trởm, nhưng là lại muốn rửa rau lại muốn bị đồ ăn, muốn chuẩn bị giai đoạn trước công tắc cũng không ít, hậu kỳ thu thập thời gian cũng không ít, này liền thực chậm trễ thời gian. Nhưng như là nhà bọn họ như vậy bất việc nhi, vậy thực mau Bảo bảo, bảo bảo ăn cơm cơm lạp. Lê Thư Hân kêu. Thiệu lăng bật cười, nói, ngươi như vậy kêu, hắn biết cái gì. Lê Thư Hân lại không như vậy tưởng, nàng cảm thấy nhà hắn nhãi con hảo thông minh, lại kêu, bảo bảo. Lộc cục.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 gì? Hắn nơi nào tới tiểu ô tô? Thiệu lăng, ta cho hắn mua. Hắn cảm khái, chúng ta ra hai nhi yêu thích nhưng thật ra giống nhau, đều thử cái xe. Lê Thư Hân nhớ tới một đám, hỏi, ngươi không phải muốn mua xe? Xem thế nào? Thiệu lăng, xem không sai biệt lắm. Hắn cười nói, ta nhìn một khoản thích hợp ngươi khai, đến lúc đó ngươi khai xe mới. Lê Thư Hân, ta hiện tại khai cái này liền khá tốt à, cũng không mua mấy tháng, giống nhau đều là xe mới.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 Không chút nào luôn cuống, thanh thúy, ngươi còn chống chế. Ta đều bắt được ngươi tay. So cho rằng xe buýt thượng nhân nhiều ngươi là có thể sờ loạn, ai quán ngươi tật xấu. Tin hay không ta băm ngươi móng đuốt. Lê Thư Hân thanh âm cãi nhau đại, cho chính mình thêm can đảm. Nàng không sợ. Nàng mới không sợ xe buýt tiểu lưu mang. Thiệu lăng bị nàng giống đến hủy khuất, biện giải nói, ngươi bắt đến tay của ta chính là ta. Ngươi cũng không có quay đầu lại, không thể trảo sai rồi sao. hắn bị hoa nủng cũng không vui.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 liền sẽ hoa nổ người. Hai người càng xảo càng lớn tiếng, liền ở ngay lúc này, một cái nhược nhược giọng nữ văng lên, nhỏ giọng nói, cái kia. Đại tỷ tỷ ngươi khả năng hiểu lầm cái này đại ca ca. Lê Thư Hân sứng sốt, nhìn về phía người nói chuyện, nói chuyện chính là cái mười mấy tuổi nữ hài tử, bên người nàng có một đôi phu thê cùng một cái khác đại nữ hài nhi. Thoạt nhìn rất giống là ba ba mụ mụ cùng mội mội cùng nhau tới đưa tỷ tỷ đi học tổ hợp. Tiểu nữ hài nhi sắc mặt đỏ bừng nhỏ giọng Ta bên này không có tay vịt, mỗi lần phanh xe, ta đều sẽ trước huynh căng một chút. Lê Thư Hân Tiểu nữ Hải nhi ba ba mụ mụ vốn dĩ xem diễn xem hảo hảo, đột nhiên nghe được nhà mình tiểu nữ nhi thanh âm cái, lập tức liền phản ứng lại đây, chạy nhanh nói, à, là người đứa nhỏ này sờ loạn. Tiểu nữ Hải nhi, ta không phải cô ý, ta sợ té ngã. Thực xin lỗi. Nàng cái đầu, đi phía trước một trống, vừa lúc chính là Lê Thư Hân ông, tiểu cô nương chính mình không cảm thấy. Lúc này xem nhân ra vì chuyện này Nhi khắc khẩu lên, có điểm tiểu khiếp đảm sau này rụt rụt, mở miệng giải thích. Mười mấy tuổi tiểu nữ hài Nhi, Lê Thư Hân còn có thể nói cái gì đâu. Lê Thư Hân. Không quan hệ. Lúc này nàng ngẳng đầu nhìn về phía Thiệu Lăng. Thiệu Lăng, a Lê Thư Hân nhấp nhấp miệng, túi đầu nhìn chính mình túi, rốt cuộc cổ đủ dũng khí, ngẳng đầu nghiêm túc nói, thực xin lỗi. Thiệu Lăng trên cao nhìn xuống liếc Lê Thư Hân, Lê Thư Hân ở nhỏ hẹp không gian nội nghiêm túc một cái cùng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 Chờ hai người từng người đều đã xử lý hảo nhập học thủ tục, vào lúc ban đêm ngồi ở trong phòng học thời điểm mới phát hiện, người kia thế nhưng cùng chính mình là một cái lớp. Hoàn ra ngó hẹp. Nga, cũng không phải hoàn ra, chính là chính là liền hảo xấu hổ nha. Thiệu lăng có chút khẩn trương, hắn chính hướng chính mình vị trí đi, vừa lơ đãng một cái lào đảo, cả người liền hướng Lê Thư Hân đảo qua đi. Lê Thư Hân, a Ngươi ngươi ngươi, ngươi làm gì? Thiệu lăng quăng ngã hướng Lê Thư Hân, dù cho dùng tay một chống trụ.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 Lê Thư Hân nhìn chầm chầm Tiểu Lăng, cười lạnh, ngươi tưởng mở, mấy năm nay, ngươi dùng chuyện này nhi lửa ta nhiều ít cái hôn, đừng có nằm nộng. Nàng đứng dậy chuẩn bị đi, Tiểu Lăng giữ chặt nàng, cười nói, ngươi không thân liền không thân bái, chạy cái gì A này không xem TV đâu sao. Lê Thư Hân, ta nhìn xem nhi tử đi. Tiểu gia hỏa nhi nghe được động tĩnh, lại tham dò ra tới, ngây thơ mở mịt nhìn chầm chầm mũ mũ, manh manh đát ra a a. Tiểu Lăng cười, ngươi xem, chính hắn chơi khá tốt Đại khái là xem ba ba mụ mụ tìm hắn cũng không có gì sự tình, tiểu gia hỏa nhi không hài lòng múa may tiểu chào chào, dương nanh múa vướt ngao ố trong chốc lát, chính mình lại bỏ đi đến chơi. Lê Thư Hân nhìn tiểu gia hỏa nhi xoắn mông nhỏ bay nhanh bỏ đi, cười nói, hắn hảo hoạt bác. Thiệu lăng đắc ý, ngươi cũng không xem là ai mang. Lê Thư Hân khỏe miệng run rẩy sâu kín nói, phía trước đều là ta lại mang hải tử hảo sao. Tính toán đâu ra đấy, thiệu lăng cũng liền mang theo hai tháng. Cái này khoe khoang A.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 Thiệu lăng nhà bọn họ cũng không phải là cái gì nhà có tiền, cái này phúc đầu cũng không giống như là nhà bọn họ sẽ có. Đời trước Lê Thư Hân cũng không phải thực hiểu những cái đó bích ngọc gì đó, cho nên bắt được phúc đầu lúc sau không có hứng thú, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Sau lại bởi vì phúc đầu ném, phúc đầu hai chữ nhưng thật ra thành bọn họ trong miệng không thể đề đề tài, nhưng là đời này không có này một đám, Lê Thư Hân luôn là muốn hỏi một câu. Thiệu lăng, đó là ta ra mãi tuổi trẻ thời điểm chuyện này. Đại khái 4 năm chục năm trước đi, năm 9, 60 lúc ấy đi, nào một năm ta ra mãi cũng không nhớ rõ, lúc ấy lại nghèo lại ăn không đủ no, liền có người muốn hướng cảng thành chạy tránh đồng tiền lớn. Bọn họ giống nhau còn có thể như thế nào chạy, đơn giản chính là mạo hiểm bơi lội. Chính là bơi lội cũng là yêu cầu thể lực, không ăn no nơi nào có thể lực, liền có người cầm đồ vật ra tới đổi ăn. Lúc ấy đi, liền có một cái người xứ khác dùng một khối khai một góc nguyên thạch cùng ta ra mãi thay đổi một chút lương thực. Này tảng đá chính là Bích Ngọc Phúc Đậu Nhi Nguyên Thạch, sau lại lên núi xuống làng, thủ đô bên kia có cái Lao tiên sinh hạ phóng lại đây, vị Lao tiên sinh kia man sẽ kể chuyện xưa, lúc ấy cũng không có gì tiêu khiển, liền đem hắn giảng những cái đó chuyện xưa đương cái nhà ca hắn ở bên này cũng liền không tao tội gì. Sau lại nghe nói hắn là làm điều khác, ta ra mãi liền nhớ tới năm đó cùng nhân ra đổi này khối nguyên thạch. Lão tiên sinh vừa thấy liền nói cái này tỉ lệ tương đương không tồi, bất quá chạy đến bên trong liền không biết cái dạng gì nhi.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 Lê Thư Hân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, hai tử còn ở đâu, ngươi thành thật điểm. Chờ hắn ngủ. Thiệu lăng sâu kín thở dài một tiếng, nói, cái này nhại danh à, thật là liền sẽ cho ta cái này đường tra thêm phiền thoái, thư ta chuyện tốt nhi. Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới, chú ý hắn một chút, nói, ngươi không cho nói ta bảo bảo. Thiệu lăng thật mạnh hừ một tiếng, ấu chí nói, bất công. Đó là ta chính mình sinh ai, ta đương nhiên bất công à, bằng không chẳng lẽ còn bất công ngươi sao.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 chạy nhanh liền đi tồn tiền. Phải biết rằng, hiện tại phổ biến Nguyệt Thu vào trên cơ bản là 1 ngàn nhiều, nhưng không đến 2.000 đại đa số người căn bản tránh không đến nhiều ít, như là anh tử quê quán như vậy khả năng một năm đều thừa không dưới mấy ngàn khối. Đến nỗi bông địch, nàng quê quán còn không bằng anh tử bọn họ quê quán đâu. Hơn nữa ai có thể nghĩ đến bán đồ vật như vậy kiếm tiền đâu. Chính là làm tiêu thụ chính là như vậy, bán hảo trích phần trăm cao, tiêu thu vào chính là sẽ thực khả quan.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 Bởi vì biết đến quá nhiều quá nhiều, nhưng là người nói bởi vì trọng sinh là có thể lên làm nhà giàu số 1, là có thể pho bờ trên bảng có tên, này cũng không phải thực hiện thực. Cho nên Lê Thư Hân biết mấy năm nay điển sản ngành sản xuất kiếm tiền cũng biết một ít ngành sản xuất kiếm tiền, nhưng là lại không có nghĩ toàn bộ vọt vào đi. Nàng đối cái này ngành sản xuất cái gì cũng không hiểu, vọt vào đi, là làm pháo hồi sao. Nàng trọng sinh lại không đem QEQFG vọt tới 1.8, cho nên nàng vẫn là thực làm đến nơi đến chốn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 Không trách nàng trần chờ nàng là biết Lê Thương Nguyệt gia đình tình huống, đại khái cũng nghe nàng giảng quá hai cái tỷ tỷ tình huống, ở từ ra bảo xem ra, bọn họ đều là bình thường gia đình. Mà Lê Thương Nguyệt hai cái tỷ tỷ càng là đều gả trông rất sớm. Cái này tam tỷ càng là từ bỏ trong thành hộ khẩu gả tới rồi nông thôn đi, cho nên hiện tại nhìn đến ăn mặc thời thượng váy liền áo nữ sĩ, nhiều ít sinh ra vài phần trần chờ Bất quá lại nhìn kỹ, nhưng thật ra có thể xem này tỷ mội hai cái mặt mày vẫn là có chút chỗ tương tự.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 nàng khi nào cường thế lạc. Là... Lê Thư Hân vẫn luôn cảm thấy, chính mình cái loại này thực dịu dàng diễn bạo, nàng là trứng ngốc mặt, mặt mày cũng không sắc bén, chính là như vậy nếu đều có thể nói nàng là cường thế, cũng quá nói bậy đi. Lê Thư Hân, ra nơi nào cường thế nha. từ ra bảo cười, nói không tốt, chính là một loại cảm giác. Mụ mụ mụ mụ mẹ. Tiểu bằng hưu tiếng kêu vang lên, Lê Thư Hân nhìn đến tiểu lăng không biết khi nào cấp hải tử đặt ở nhi đồng nhạc viên nơi đó, tiểu bằng hưu thế nhưng đỡ lang can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 như là muốn về phía trước nhảy chuẩn bị công tác. Thiệu lăng sợ hắn thật sự vụt ra tới, xách lên tiểu gia hỏa nhi, nói, ngươi thành thật điểm khác cho ta nháo yêu nhi ha. Tiểu gia hỏa nhi ngao ố á ô biện giải, đương ba ba mới mặc kệ những cái đó, giao huấn khởi nhóc con, lại không nghe lời liền trở về, không chơi. Tiểu gia hỏa nhi miệng nhỏ nhấp lên, têu lên một tiếng, em bé cũng là sẽ nghe tốt xấu lời nói nha. Thiệu lăng nghiêm túc phê bình nó con, tiểu gia hỏa nhi phồng lên khuôn mặt nhỏ nhi, quay đầu lại chạy về phía Hải Dương cầu Hải Dương, như vậy tiểu một cái nhai con, thế nhưng còn nóng lòng muốn thử tưởng chơi tiểu thang trưởng, lại hoạt động lên, bị đương ba ba lập tức phát hiện, bắt ra tới. Lê Thư Hân nhìn như tử, nhẹ giọng cười. Từ ra bảo tự nhiên nhìn thấy bọn họ là cùng đi đến, to mò hỏi, đây là ngươi trượng phu hải tử sao? Lê Thư Hân gật đầu, Đúng vậy à, nhận được ngươi điện thoại thời điểm chúng ta vừa lúc ở cùng nhau. Tiểu bảo bảo thực hoạt bác. Lê Thư Hân nhưng ra.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 Có lẽ hắn chỉ là đơn thuần tưởng tụ một tụ. Thiệu lăng lướt nàng, ngươi tin sao? Nói thật, không tin. Thiệu lăng, quỷ biết hắn lại tìm ta làm gì? Bất quá tuy rằng không biết hắn tìm ta làm gì, nhưng là ta biết chính mình đến làm gì. Lê Thư Hân. Thiệu lăng, chúng ta đi mua đồ vật. Lê Thư Hân càng buồn bực, hỏi, mua cái gì nha? Thiệu lăng kêu ngạ mặt, ta thức phụ nhi đều là nữ lao bản, đương nhiên đến lấy điểm phụ họa nữ lao bản giá trị con người đồ vật ra chúng ta đi cho ngươi bao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 Lê Thư Hân thật đúng là không phải cùng người đua đòi cá tính. Quá hảo cùng không hảo, có tiền cùng không có tiền, chính mình thoải mái là được. Cùng nhân ra đua đòi, thắng không chiếm được ba dưa hai táo, thua cũng không có gì ngưỡng ngùng. Nàng là thật sự không quá để ý này đó, nhưng là thiệu lăng một bộ ý chí chiến đấu sụt sôi trạng thái, đầy mặt tràn ngập ta tức phụ nhi sẽ không thua.